Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thảm thiệt, hẹn gì con bạch sả kia không biết nó bị nạn mà tới cứu Sản ném con gà có nhồi ngài rắn trong bụng tới trước mặt nó Con bạch sả táp ngay, nó nuốt chừng con gà một cách dễ dàng Sản mở rỡ, chàng nắm lấy tay hoạt Bây giờ mọi việc đều êm đẹp rồi, chỉ tiếc không bắt được đủ cặp Nhưng mà một con bạch sả này luyện cùng đa qua đủ rồi. Từ trước tới giờ, trong buôn phái chưa có ai bắt được loại bạch sả này cả. Nghe nói ngày xưa sư tổ có luyện được một cặp, nhưng nhỏ thôi và màu sám. Vậy mà nhờ chúng ngài đã tu yên lành trên ngọn núi có cả trăm năm không bị ai quấy nhiều. Anh có biết luyện loài bạch xà này không? Trong sách có nói Luyện nó cũng giống như luyện những còn dân khác thôi Tuy nhiên có lẽ những vị thuốc sau này Dùng phải nhiều hơn Nó mới thâm đoạn Nghĩ ngờ một lúc San nhìn thằng Mặt Hoa nói nhỏ nhỏ Có điều này anh muốn bạc với em Không biết em nghĩ sao Anh cứ nói đi Anh không muốn ai biết Chúng mình bắt được con bạch xà này Kể cả thầy Tư và thầy Mười Hoa ngờ hỏi Tại sao vậy? Tại em chỉ biết sự lợi hại của các bạch xã này. Nếu bất cứ ai biết mình có cũng sành tầm đoạt ngay. Và lúc bây giờ họ bất chấp thủ đoạn nào cũng làm cho bằng được không cần tới đạo nghĩa giang hồ đâu. Với muốn giữ bao vật này làm của riêng chúng mình em phải giấu kín chuyện ngày hôm nay. Cho tới khi anh luyện thành công Mới không sợ gì nữa Lúc ấy không ai có thể ngó ngàng gì tới bửu bối này được cả Vì những con rắn ma chỉ trung thành Và quen với một giọng người điều khiển chúng mà thôi Hoa gật đầu đồng ý ngay Như vậy cũng hay Vì chính em cũng không muốn cho ai biết chuyện này Mọi người ở đây kể cả thầy mười đều Cho cặp bạch xà này là thần linh phải thờ phưỡng Nếu mọi người biết anh bắt một con giết một con Em sợ không ai để anh yên đấu Sàn đã đật nói Nếu vậy càng ngày Anh phải mang chúng về Sài Gòn ngay bây giờ Trời còn mưa lớn Không ai để ý được Hoa thắc mắc Làm sao anh mang chúng về được Sàn mỉm cười Em đừng lo Con bạch xà chết thì dễ rồi Cứ cho nó vô bao bố Cột lại Chờ sau xe là yên Còn chú còn sống cũng thế thôi, sau khi ăn con gà có ngải rắn nó sẽ yếu xỉu như con chùn. Anh sẽ cho nó ngửi một thứ ngải nữa là cả tuần sau mới thức dậy được. Trong lúc đó anh thổi những âm thanh như một ngôn ngữ vào tiềm thức quân vật và dần dà nó quen với những âm thanh này. Và có thể sai khiến nó như một con chó trung thành, lúc đó nó trở thành rắn ma của anh rồi. Hoa mừng rỡ, nàng mỉm cười sung sướng Lúc đó nó phải là bạch xà ma chứ đâu phải là rắn má Sàn cười tươi Đúng rồi, đúng rồi, bạch xà ma, cái tên nghe thật đẹp Hoa rùng mình Đẹp cái gì thấy mà ghê Lần sau anh tới em không cho anh ôm nữa đâu Tại sao? Anh thường nghĩ xem trong mình anh rắn lớn rắn nhỏ Cuốn cùng mình ai mà dám ôm anh chứ? Sàn cười hà. <cười> anh không để nó trong mình đâu. Lúc nãy em không thấy mấy con rắn ma nằm trong túi sau xe đó sao? hoa chợt nhớ ra nàng nói. Em gì lúc đó anh thổi phi phi gọi chúng? Em nghe thấy tiếng lục cục rồi lõm bõm hóa ra. Mấy con rắn ma đó nhảy ra khỏi cái xe rơi xuống nước. Đúng rồi, thường thì... Anh để nó cuốn trên cánh tay ống tay áo phổ lên chúng nên không ai thấy Nhưng tới đây anh cho nó vô túi sau của xe đó Hoa thẳng mặt Rồi mai mốt con bạch xà ma này Anh chứ ở đâu Ông nội đó chắc chắn phải để ở nhà rồi Nó to như con bói này kia làm sao mà tha đi đâu được Bây giờ em cho anh xin hai cái bào đi Từ đó em có nhiều lắm, nhưng để em cho anh cái túi lớn hơn. Bữa trước mày chơi ráp mấy cái bao gạo lại là một. Chẳng anh có thể chứa được cả hai con cũng còn rộng nữa. Gian mượn giờ, nếu vậy đi tiện lắm em lấy cho anh mượn đi. Cái... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net